Trạch Thiên Ký Miêu Nị Quyển 2 chương 68 vạn dặm đưa kiếm S Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xy án sớm cánh đồng tuyết rất an tĩnh Không biết nguyên nhân là do tiếng âm ảnh kia Hay bởi vì tầm mây không tán Nắng sớm rất nhạt Tuyết rơi trong nắng sớm cũng rất thư thớt Bồng bền rơi xuống mặt đất Không phát ra bất kỳ thanh âm gì Trận sát cục chắc chắn sẽ được ghi lại vào trong lịch sử này Trận sát cục chắc chắn sẽ cải biến lịch sử đại lục này Đến thời điểm này đã xảy ra thời gian rất lâu Thắng bại vẫn còn chưa phân Kết cục lại tưởng như đã nhất định Thân ảnh ma tướng bốn phía như núi trầm mặt mà lạnh lẽo Âm ảnh vẫn lơ lưỡng trên bầu trời Hát bào lặng lặng ngồi trên đồi tuyết cách hơn 10 dặm Thân ảnh bị vây vào giữa kia vẫn cao ngứt Cũng không có cảm giác cô đơn Đột nhiên cánh đồng tuyết sinh ra một trận gió Cuộn lên rất nhiều tuyết Tỉnh miệt nhất thời bị tiếng gió gào thép phá vỡ ngay sau đó bị một tiếng nổ vang kịch liệt hoàn toàn xé rác. Chỉ thấy hắc vào ở trên đồi tuyết sinh ra vô số khí tức cường đại. Vô số tuyết động vắng khắp thiên không. Mấy chén ngịnh đăng phiêu du tại không trung trong nháy mắt biến mất. Vạt áo trước của hắc vào cũng bị xé rách thành sợi nhỏ. Đáng sợ hơn chính là Quan Phương vàng nhìn như không thể phá vỡ, Cứ như vậy biến thành một khối sắc vụn Vô số tầm mắt chưa kịp nhìn về đồi tuyết nơi hắc bào đang ngồi Đã chuyển sang tập trung vào nơi nào đó ở giữa cánh đồng tuyết Cánh đồng tuyết bỗng nhiên có thêm một người Trên đại lục hiện nay Có ai có thể đột phá phòng ngự xâm nghiêm của phiến âm ảnh này cùng mấy vạn đại quân ma tột Lặng yên không một tiếng động tới đây Đó là một thiếu niên Tay phải của hắn đang gơ một thanh tán cũ Tay trái nắm lấy một thanh đoạn kiếm Gắt gao nhắm mắt Trên gương mặt non nớp của hắn Đều là kiên nghị chỉ có trong thời khắc sinh tử mới có thể nhìn thấy Dĩ nhiên Trên mặt của hắn cũng có thể thấy vô tận mỏi mệt Không biết qua thời gian bao lâu, thiếu niên này mở mắt. Thiếu niên này dễ nhiên là cần trường sinh. Hắn mờ mịt nhìn chung quanh. Chỉ thấy trong mắt đều là tuyết trắng. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ mơ hồ hiểu được mình đã rời khỏi Chu Viên. Nhưng nơi đây lại là nơi nào? Trên bầu trời vì sao cũng có một đạo âm ảnh. Ý chí trong đạo âm ảnh này làm sao so với âm ảnh của Đại Bằng trên Nhật Bức Lạc Thảo Nguyên còn đáng sợ hơn? Cánh đồng tuyết bốn phía hơn 10 thân ảnh như núi là cái gì? Làm sao phát ra khí tức tương tự như đôi vợ chồng ma tướng Đằng Tiểu Minh cùng Lưu Uyển Nhi? Chẳng lẽ thân ảnh màu đen như núi này đều là ma tướng? Hơn ngoài 10 dặm trên đồi tuyết Nam tử cả người phủ kín hắc vào là ai Tại sao trên người hắn phát ra khí tức âm trầm đến thế Tại sao hắn lại mặc một bộ hắc vào Trần trường sinh nhìn hình dáng hùng thành ở hiện bên ngoài cánh đồng tuyết Nghĩ tới miêu tả ghi lại trên đạo tàng Thân thể vô cùng cứng ngắt Miệng mở rộng nhưng không phát ra được thanh âm nào Trong lòng nghĩ sẽ không sao Chẳng lẽ tòa thành kia chính là tuyết lão thành trong truyền thuyết Nơi này là ma vực cánh đồng tuyết Bóng đen như núi thật sự đều là ma tướng Nam nhân âm trầm mặt hát vào chính là hắc vào. Vậy đạo âm ảnh kia là gì? Trước một khắc còn ở trên đỉnh lăng mộ Chu viên cùng thiên không rơi xuống chống nở Sau một khắc đã đi tới ma vực cánh đồng tuyết cắt xa vạn dặm Thấy được bóng dáng tuyết lão thành trong truyền tuyết Thấy được thân ảnh ma tộc cường giải chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng cùng trong sách vở Nếu như tinh thần lực kém một chút Ý chí yếu một chút Nói không chừng sẽ trực tiếp khiếp sợ ngất đi Thậm chí có thể trực tiếp sợ hãi mà chết Bởi vì Hình ảnh này thật sự quá mức khó tin Trần Trường sinh ý chiến lược rất cường đại Cho nên hắn không ngất xỉu Nhưng đó cũng không phải chuyện tốt Hắn phải thanh tịnh thừa nhận hình ảnh trước mắt mang đến ác lực tinh thần Hắn thậm chí cảm giác thế giới tinh thần có dấu hiệu tan vỡ. Thân thể càng cứng ngắt hoàn toàn không cách nào nhút nhứt. Một con kiến bỗng nhiên đi tới thế giới của cự nhân. Một người bình thường bỗng nhiên ngộ nhập tinh hải thần quốc. Lúc này hắn có cảm giác như vậy. Vô số tuyết bay đến không trung lại rơi xuống. Sau đó tuyết đến từ trong mây mỏng chậm rãi bay xuống. Rơi vào trên mặt tán Cánh đồng tuyết vẫn tỉnh mịt Vô số tầm mắt cách mấy dặm Hơn 10 dặm thậm chí mấy ngàn dặm tự ly Nhìn Trần Trường Sinh Không có bất kỳ thanh âm Đối với các cường giả mà nói Trần Trường Sinh xuất hiện cũng rất cổ quái Thần Quốc bỗng nhiên xuất hiện một người bình thường Thần Minh cao cao tại thượng Thế nào cũng sẽ rất kinh ngạc. Người bình thường này làm sao có thể tới đây? Cánh đồng tuyết lâm vào một loại yên tĩnh rất kỳ dị. Trần Trường sinh thân thể cứng ngắt. Tinh thần trùng chức khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Để cho tinh thần thế giới gần như tan vỡ. Đồng thời cũng thôi thúc suy nghĩ của hắn vận chuyển với tốc độ cao. Ở trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện Tại sao mình tự chu viên đi tới ma vực cánh đồng tuyết? Chuyện này trong chút lát khẳng định sẽ không nghĩ ra kết quả Cho nên hắn không suy tư nữa Như vậy tại sao chính mình lại thấy nhiều ma tộc cường giả trong truyền thuyết như vậy? Những ma tộc cường giả này tới phục giết mình ư? Chuyện này không thể nào. Hắn bây giờ là viện trưởng quốc giáo học viện. Cấp bậc có vẻ đủ rồi. Nhưng một thiếu niên thôn ưu thượng cảnh đối với các đại nhân vật này mà nói. Thật giống như con kiến. Làm sao cần trận thế lớn như thế. Ngay cả đường tam thập lục thích tự luyến nhất cũng không dám cho là như vậy. Đối tượng mà ma tộc cường giả muốn giết là người khác Vậy người kia là ai Trung niên nam tự bị mấy vạn đại quân ma tộc vây khốn mấy ngày đêm Đã bị thương nặng Gặp phải kết quả hẳn phải chết Nhưng vẻ mặt của hắn vẫn tản mạn Lộ vẻ không thèm quan tâm Nhưng khi nhìn thấy tán trong tay của Trần Trường Sinh ánh mắt của hắn lại trở nên ngưng trọng, tựa như vì chứng thực phỏng đoán của mình. Hắn đi về phía Trần Trường Sinh trên cánh đồng tuyết. Hắn cách Trần Trường Sinh gần nhất, chỉ cần hơn 10 bước đã có thể đi đến bên cạnh. Y có thanh kiếm tên nam tử Kỳ Vương tay trái đem tán cầm tới. Trần trường sinh chỉ nghe được tiếng bước chân, còn chưa kịp nhìn, đã phát hiện hoàng chỉ tán trong tay bị cầm đi. Hắn nhìn nam nhân kia. Nam nhân kia mặc một bộ trường xam, nhưng cũng không phải quá dài. Không giống văn sĩ. Bên hồn có một thanh kiếm, nhưng lại không giống kiếm khác. Làm cho người ta cảm giác không ra thể thống gì. Trên người nam nhân kia tản ra một đạo khí tức lành lạnh Phản phức một thanh kiếm tận tình triển lộ phong mang Làm người khác không thể nhìn thẳng Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nhìn thấy Tô Ly Hắn chỉ thấy được bóng lưng Tô Ly Đôi mắt đã bị đâm đau nhức. Còn phải qua một thời gian khá lâu Hắn mới có thể nhìn trực diện người này Mà lúc đó hắn cũng không biết nam nhân này chính là Ly Sơn Tiểu Sư Thúc Tô Ly trong thuyền thuyết. Một lát sau, hắn mới giật mình tỉnh lại. Khó nhọc đứng thẳng người. Trong vô thức tay phải khẽ nắm chặt. Chui tán đã không còn. Cảm giác trống rộng để cho hắn có chút không tiếp ứng. Hoàng chỉ tán tại trong tay trung niên nam nhân. Không biết tại sao Lộ ra vẻ hòa hợp như vậy Tựa như chiếc tán này vốn là của hắn Nhìn hình ảnh này Trần Trường sinh lần nữa ngơ ngẩn Đột nhiên cảm giác hết thảy Mọi chuyện diễn ra trong chu viên đều là một giấc nộn Chính mình rời đi thiên thư lăng Từ kinh đô đến vấn thủy lấy được chiếc tán này Sau đó tiến vào phiến thảo nguyên Cuối cùng thần kỳ xuất hiện tại trên cánh đồng tuyết. Mấy vạn dặm mưa gió kiên trình chẳng qua là vì đem tán đưa tới cho nam nhân này, đem hoàng chỉ tán trả lại cho nam nhân này. Tô Ly tay trái nắm lấy giữa thân hoàng chỉ tán, lặng lặng quan sát, quan sát thời gian rất lâu. Sau đó khóng môi lộ vẻ mỉm cười. Sau đó, mỉm cười biến thành cười to thoải mái, biến thành cười dài một tiếng Hắn cười rất vui vẻ, rất hớn hở Hắn nhìn thân ảnh ma tướng nơi xa cao như núi Nhìn hắt bào khoanh chân ngồi trong tuyết Nhìn đạo âm ảnh trong bầu trời Nói các ngươi đều nói ta thiếu một thanh kiếm Đúng vậy, ta quả thật thiếu một thanh kiếm Nhưng hiện tại Ta đã có kiếm rồi Có phải nên đến phiên các ngươi sợ hãi hay không? Trần Trường Sinh không hiểu Đây rõ ràng là một thanh tán Cho dù có một đạo kiếm ý ở bên trong Làm sao có thể nói là một thanh kiếm? Hắn không biết Hoàng Chị Tán này là một thanh tuyệt thế danh kiếm tên là già Thiên Mấy trăm năm trước Chữ muôn ly sơn kiếm tôn đời trước Cầm lấy thanh kiếm này Ở chu viên đại chiến 300 hiệp với chu độc phu Bỏ mình Nhưng kiếm không gãy Thanh kiếm này là một thanh kiếm mạnh nhất Trong kiếm trì cũng là một thanh kiếm bất cam nhất Muốn khôi phục tự do nhất Thanh kiếm này vốn là kiếm do tô ly thừa kế Đây chính là kiếm của hắn Thân của thanh kiếm này Rời đi Thảo Nguyên Được Tô Ly nhập lại Đưa đi vấn thủy Dùng nó tạo thành một thanh tán thiên kỳ bắt biến Nhưng kiếm ý không có ở đó Cho nên không phải là kiếm mà hắn muốn Kiếm ý của thanh kiếm này Một mực trong Thảo Nguyên Chờ thân kiếm trở về cùng gặp lại Mấy trăm năm sau Trần Trường sinh đi ngang qua vấn thủy, được đường ra tặng tán, mang theo tán vào chu viên, trong thảo nguyên, để cho thân kiếm cùng kiếm ý gặp gỡ. Do đó triệu hồi vạn kiếm lăng không. Câu chuyện này, đến đây tự như đã nên đón kết cục hoàng mỹ, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Cho đến khi hắn tới cánh đồng tuyết Đem tán giao cho Tô Ly Kết cục này mới chính thức hoàn mỹ Tô Ly nắm hoàng chỉ tán Nhớ tới mấy trăm năm trước Lần đầu tiên đi vào động phủ trên đỉnh Ly Sơn Nhìn thấy thanh kiếm treo trên tường phía sau lưng sư phụ Nhớ tới thời gian những năm sau Hắn mạnh mẽ đem cảnh giới áp chế ở thôn U Cảnh Liên tục mấy lần vào chu viên tìm kiếm Rất cảm khái Đây là kiếm của Ly Sơn Đây là kiếm của sư phụ Đây chính là kiếm của Tô Ly Mấy trăm năm Thật sự đã lâu không gặp Chuyện này làm cho hắn Làm sao có thể không khoái ý Làm sao có thể không tận tình Mà cười Hắn đang cười Hoàng chỉ tán tượng như cũng đang cười Nhưng trong tiếng cười khoái ý vẫn có một tia buồn bã có chút tiếc núi Sư phụ ta một lần nữa cầm lấy thanh kiếm này Nhưng, Chu độc phu đã chết Ta không còn cơ hội đem hắn trạm dưới kiếm, báo thủ cho ngươi Tiếng cười vang vọng mà càng rỡ Rồi lại buồn bã tiếc núi Quanh quẩn ở trên cánh đồng tuyết yên tĩnh Dường như muốn truyền tới ngoài ngàn dặm Ý tứ của tiếng cười kia tin tường nói cho toàn bộ thế giới, ngay cả trần trường sinh cũng hiểu. Buồn bã vì chu độc phu đã chết tiếc nuối vì không thể trạm hắn dưới kiếm. Đây là ý nghĩ tự tin, thậm chí cuồng vọng đến cỡ nào. Nhưng không có ai tỏ vẻ vẻo cật cùng khinh thường đối với chuyện này, ngay cả hắc bào cũng chỉ trầm mặt. Bởi vì Tô Ly đã tìm được kiếm của hắn Ai biết hắn sẽ đi được tới đâu trên kiếm đạo Tiếng cười dần dần tan biến Kiếm quang trên người Tô Ly cũng dần dần biến mất Phản phất biến thành một trung niên nam tử bình thường Hắn ngẫm đầu nhìn bốn phía cánh đồng tuyết Thân ảnh khổng lồ như núi của các ba tướng Ánh mắt yên tĩnh Tay nắm chặt chui tán Tay trái của hắn nắm sữa hoàng chỉ tán tựa như nắm vỏ kiếm Tay phải của hắn nắm chui hoàng chỉ tán tựa như sắp sữa rút kiếm Trần Trường sinh chú ý tới Ngón tay của hắn rất thon dài Rất thích hợp để đánh đàn Dĩ nhiên Càng thích hợp để cầm kiếm Chui tán chính là chui kiếm Ngay thời khắc Tây Tô Ly rơi vào trên chui tán Một đạo kiếm ý bén nhọn chiếc cực Bao phủ khắc cánh đồng tuyết Ngoài mấy chục dặm trên cánh đồng tuyết Thân ảnh một vị ma tướng như núi khẻ lay động Sau đó nặng nề ngã xuống trong đống tuyết Một đạo máu tươi xuất hiện tại giữa tuyết không